Trạch Thiên Kiếu, Miêu Nị Khuyển 1 chương 131 Hai người nộp bài thi cuối cùng Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rét úp lưu động trên mặt giấy như tuyết trắng Tựa như một người đi lại trong sa mạc Thỉnh thoảng phát ra thanh âm xa xa Thỉnh thoảng vô thanh vô tức Chiêu văn điện tựa như trong nháy mắt có rất nhiều cây dâu, nuôi rất nhiều tầm Trần Trường Sinh cầm bút Nghiêm túc giải đáp câu hỏi trong đề Bút tích của hắn trên giấy không hề hoa lệ Viết rất nghiêm túc Một bút một họ Thật tình đến mức thậm chí có đôi chút câu nệ Bởi vì câu nệ Nhìn vào lại có vẻ lo lắng Trên thực tế tâm thần của hắn rất thoải mái Thử nhỏ đã đọc qua vô số văn chương Như lá bay trong gió Không ngừng lướt qua tâm trí của hắn Nhìn đề thi Hắn từ trong lá bay nhẹ nhàng hái xuống một mảnh Chiếu vào sao chép Cần gì quá nhiều thời gian để suy nghĩ câu hỏi Cần suy tư mới có thể đưa ra kết luận Tạm thời còn chưa xuất hiện Mà các câu hỏi đã làm Còn không khảo hạt kiến thức vượt ra ngoài phạm vi của đạo tàng Các giáo sĩ ra đề Tạm thời còn không thể hiện trí tụ vượt qua các bậc tiền bối Cậu hàng thực cách đó không xa Đặt bút xuống xoa bóp cổ tay Sau đó tiếp tục viết Ánh mắt yên tĩnh buông lỏng Tự như đang ở trong thư trai của Ly Sơn ôm bài viết bút ký. Chiêu văn điện hoàn toàn an tĩnh. Chỉ có thể nghe được tiếng lật đề thi cùng với tiếng viết chữ. Thỉnh thoảng nghe được một hai tiếng ho khen đại biểu khẩn trương. Vừa lúc đó chuyện mà không ai ngờ tới xảy ra có người nói nộp bài thi trước. Dĩ nhiên không phải cậu hàng thực. Cũng không phải trần trường sinh. Bọn họ mới đặt bút viết Là người được xem trọng nhất văn thí Ít nhất cũng phải đem tất cả câu hỏi trả lời hết mới thôi Người nộp bài đầu tiên cũng không phải hiên viên phá văn thí không có tồn tại đào thải Nếu quả thật không hiểu Trực tiếp từ bỏ là được Đường Tam Thập Lục nói với hắn như vậy Đây cũng là lời mà rất nhiều lão sư của học viện hoặc trưởng bối trong tôn phái nói với các đệ tử Đây cũng có thể nói là kinh nghiệm nếu như sau đó phụ thí cùng đối chiến biểu hiện tốt Cho dù không có thành tích văn thí Cũng vẫn có hy vọng tiến vào tam giáp Nộp bài thi trước trong đại triêu thí hàng năm cũng rất thường gặp Nhưng năm nay có người nộp bài trước Vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng giật mình Bởi vì hiện tại thời gian còn quá sớm Người nộp bài trước chính là thiếu niên quần áo mỏng manh mà trần trường sinh vẫn lưu ý kia Thiếu niên kia ngay cả đề thi cũng không thèm nhìn Chính xác hơn Khi đề thi mới vừa được phát tới bàn của hắn Hắn đã đứng dậy Cầm lấy đề thi đi về phía chủ khảo Làm thế có khác gì bỏ thi, đây chính là bỏ thi Năm trước đại triêu thí Mặc dù có rất nhiều người giống như hiên viên phá Được tiền bối cùng sư trưởng truyền thụ cho kinh nghiệm Sẽ trực tiếp từ bỏ văn thí Nhưng dù sao cũng phải cho triều đình cùng quốc giáo chút ít thể diện Ít nhất sẽ ở trên trường thi ngồi nửa canh giờ mới nộp bài thi Thiếu niên kia lại không chút do dự Vừa mở màn đã trực tiếp bỏ thi Lộ vẻ hoàn toàn không hiểu nhân tình thế sự Các thí sinh nhìn bóng lưng của hắn Cảm thấy rất giật mình Cũng có người toát ra vẻ mặt nhìn có chút hả hê Nghĩ tới giám khảo đối với thí sinh như vậy Cho dù không có tỏ vẻ gì ở chỗ này Cũng sẽ không lưu lại chút ấn tượng tốt đẹp nào Thiếu niên kia đi tới trước chỗ ngồi của quan chủ khảo Đem đề thi đặt lên trên bàn Chồng đề thi thật dày lúc trước tự nhiên đang trống không Mấy tên quan chủ khảo do triều đình cùng quốc giáo phái ra quan sát gã thiếu niên này Trầm mặt không nói Không khí có chút quá dị Một vị giáo sĩ phá vỡ trầm mặc, lạnh giọng nói ngươi xác nhận muốn nộp bài thi Thiếu niên này dung mạo thanh tú Đặc điểm lớn nhất chính là một đôi lông mày rất nhỏ Rất đều Nhìn giống như một đường thẳng Nhưng cũng không khó nhìn Chẳng qua cảm giác có chút lạnh lùng Nghe câu hỏi của vị giáo sĩ kia, thiếu niên vẫn không có thái độ gì Hỏi không được sao Lúc nói chuyện Đôi lông mày nhỏ nhắn của hắn khẽ nhướng lên Lộ vẻ có chút phiền chán tựa như không thích nói chuyện với người khác Thanh âm của hắn lạnh như băng Ngữ điệu bình bình hoang dã Nói chuyện rất chậm Giống như từng chữ từng chữ nhảy ra bên ngoài Giống như đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện vậy vị giáo sĩ kia khẽ cau mày Có chút không vui nói dựa theo quy củ của đại tri thí Tự nhiên có thể nộp bài trước Nhưng mà Không chờ giáo sĩ nói cho hết lời tên thiếu niên kia nói ta nộp bài Nói chuyện vẫn rất chậm Ngữ điệu vẫn rất bình bình Tâm tình vẫn rất lạnh lùng Ý tứ biểu đạt rất rõ ràng Ý nguyện rất kiên định Đó chính là Không có chút do dự Vị giáo sĩ kia liếc nhìn bài thi trống không, không nói thêm gì nữa Một vị quan chủ khảo khác lớn tiếng trách mắng người hiện tại đã không vào được nhị giáp Phàm là còn chút thẹn với lòng Cũng phải cảm thấy xấu hổ Lại còn biểu hiện đắc ý như thế Thật không biết sư trưởng của ngươi dạy dỗ thế nào Mặt thiếu niên kia vẫn không chút thay đổi Không trả lời gì Hắn không có sư trưởng Hắn tới tham gia đại triên thí Chỉ muốn tham gia đối chiến Hắn muốn đánh bại mọi người Nhất là tiểu cô nương của bạch đế thành kia Lần nữa chứng minh với mình Mình mới làm mạnh nhất Về phần đại chu triều đình cùng quốc giáo mình chọn thủ bản thủ danh Hắn căn bản không để ý Sau đó, có người dẫn thiếu niên này rời đi chiêu văn điện Đi tới nơi tổ chức vũ thí Mấy trăm thí sinh trong điện nhìn thiếu niên càng lúc càng xa Ánh mắt có chút phức tạp Cậu hàng thực mơ hồ đoán ra thiếu niên này là ai vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng. Trang Hoán phủ khẽ nhíu mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt có chút bất an. Sau nửa canh giờ, lần lượt có thí sinh nộp bài thi. Những thí sinh kia được quan viên mang ra khỏi Chiêu Văn Điện, dọc theo Ly cung thần đạo đi một thời gian ngắn, đến được nơi tổ chức phụ thí tiên dương viên. Tiên Dương Viên là một mảnh lâm viên lớn phía Đông Ly Cung. Thời khắc đầu xuân, vô số cánh sân cỏ xanh lục trải dài như biển. Vô số cây cối mang theo nét tươi mới. Sáng sớm nghe chim hót, hoàng hôn xem khúc thủy. Phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Lúc này đã qua mùa đông giá rét. Xuân ý vừa tới. Sơn cỏ nhốm vàng Nhưng cảnh trí vẫn rất mê người Đại triêu thí ý đồ chân chánh là gì? Thay quốc giáo cùng triều đình chọn lựa nhân tài Thiết trí cánh cửa để vào thiên thư lăng ngộ đạo Đúng vậy Những điểm này đều là nguyên nhân Nhưng mục đích cuối cùng của đại triêu thí Là muốn tuyển chọn càng ngày càng nhiều các thanh niên có thiên phú chân chính sau đó bồi dưỡng Chuẩn bị lực lượng sau này đối kháng với ma tộc Lực chiến đấu đơn thể của ma tộc quá mức cường đại Nhân loại cùng yêu tộc chỉ có thể dựa vào ưu thế của nước cờ số lượng Mới có thể chống lại một cách gian nan. Bắt đầu từ ngàn năm trước Mọi người đã ý thức được Chỉ có bồi dưỡng được thêm nhiều tuyệt thế cường giả chân chính Mới có thể đạt được ưu thế áp đảo ở cuộc chiến tranh này Ở trên con đường tu hành dài dòng Thôn U là cánh cửa quan trọng nhất Chỉ cần bước qua cánh cửa này Sẽ trở thành trọng điểm mà thế giới loài người chú ý Nhưng tuổi tác cũng là một thứ đo quan trọng Tầm quan trọng của một người 30 tuổi tọa chiếu thượng cảnh đối với thế giới loài người Kém xa so với một người tọa chiếu sơ cảnh 13 tuổi Ai cũng hiểu được đạo lý này Nếu không cho dù thời điểm ngư 800 tuổi Cuối cùng tiến vào cảnh giới tụ tinh Dĩ nhiên là đèn đã cạn dầu Không còn cơ hội bước vào những cảnh giới cao nhất Đối với trận chiến tranh với ma tộc có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, giống như thiên cơ các bang bố thiên địa nhân ba bản, đại triêu thí coi trọng nhất là tiềm lực cùng thiên phú của thiết sinh. Đánh giá chính là tương lai. Thiên phú và tiềm lực thật ra trên ý nghĩa nào đó mà nói, cũng chỉ là một. Chẳng qua là cái sau so sánh với cái trước nhiều hơn một chút nhân tố phương diện năng động chủ quan Cộng chung một chỗ Biểu hiện ra chính là thực lực Vụ thiết chính là thủ đoạn để biểu hiện bản thân trực tiếp nhất trong đại triêu thí Từ hữu dung Lạc lạc các thiên tài như vậy Các nàng có thiên phú huyết mặt trời xanh Không thể xem xét khảo tra Nhưng năng lực có thể được khảo tra Đầu tiên là cường độ thần thức Điều này quyết định thí sinh định mệnh tinh xa hay gần Quyết định hiệu suất trong đơn vị thời gian tu hành Tiếp theo là số lượng chân nguyên Điểm này liên quan tới trình độ chăm chỉ cùng với hiệu suất cảm giác đối với thiên địa của thí sinh Các thí sinh dưới sự hướng dẫn của quan viên Đi qua triêng dương viên Đi tới nơi sâu nhất ở phía đông Bọn họ không nhìn thấy tên thiếu niên nộp bài thi sớm nhất Chỉ thấy được lùm cây sồi xanh trước mặt cao bằng hai người Được tu bổ cực kỳ bằng phẳng Có chút thí sinh ở kinh đô biết được lai lịch của rừng cây lục ý dạc dào này Mới hiểu được vũ thí năm nay lại có nội dung như vậy Không khỏi ở trong lòng phát lên gào thét không tiếng động Không đề cập tới các thí sinh chuẩn bị tham gia vụ thí gặp phải cục diện khó khăn như thế nào Trong chiêu văn điện văn thí vẫn còn tiếp tục Có học sinh cắn đuôi bút Sắc mặt tái nhợt, Tựa như tùy thời có thể té xỉu Có học sinh ở khí trời đầu xuân hàng lãnh Mồ hôi chảy đầy mặt Trên người tỏ ra một tầm khói trắng Không khí nơi đây thật là căng thẳng Đề một văn thí năm nay quá khó Liên quan đến quá nhiều mảng kiến thức hơn nữa Lại hỏi rất sâu Vượt xa những năm trước Dù vắt óc đến mức nào Cuối cùng cũng không tìm được đáp án Không ngừng có thí sinh chiến đấu với đề thi thất bại Nộp bài thi trước Sau đó Sau chiêu văn điện thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc Ánh mắt của quan chủ khảo cùng với các giáo sĩ Càng ngày càng nhiều rơi vào trên thân cẩu hàng thực cùng trần trường sinh hai người Nhưng hai người tự như không phát hiện Tiếp tục đáp đề thi Bút trong tay không hề dừng lại Theo thời gian dần trôi Trong chiêu văn điện chỉ còn lại có mười mấy người Phần lớn chỗ ngồi đã bị bỏ trống Không khí càng thêm trống trải vắng lạnh Ngay cả những người còn lại Cũng đã từ bỏ nỗ lực giải đáp mấy tờ đề thi cuối cùng Bắt đầu kiểm tra cẩn thận đáp án phiếu trước Hy vọng không xuất hiện sai sót gì Mà cậu hàng thực cùng Trần Trường Sinh còn đang trả lời Đầu xuông Mặt trời từ đường chân trời đi tới đỉnh đầu Người đang tham gia văn thí càng ngày càng ít Ngay cả thiên hải thắng tuyết Cùng bốn vị thư sinh trẻ tuổi của hội viện cũng đã ngừng viết cẩu Hàng Thực cùng Trần Trường Sinh vẫn còn tiếp tục trầm mặc trả lời Bọn họ lúc này đã trả lời đến tờ cuối cùng Trong điện quan chủ khảo cùng các giáo sĩ đã không cách nào ngồi yên Nhanh chóng rời bàn Bưng trả đi tới phía dưới Bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng tới hai người trả lời Cho nên không tới quá gần Cách một đoạn cự ly, Quan sát màn hình ảnh cực kỳ hiếm thấy ở đại triêu thí Không có ai phát ra bất kỳ thanh âm gì vẻ mặt càng ngày càng đa dạng Đại triên thiết những năm qua cho tới bây giờ không có người nào có thể làm tất cả đề mục của văn thiết Bởi vì người ra đề mục của văn thiết Là các lão giáo sĩ tinh nghiên đạo điển của ly cung Các lão giáo sĩ này tu hành cảnh giới bình thường Cũng không có quyền thế gì Nhưng cả đời vùi trong sách vở Kiến thức uyên bác chí cực Bọn họ theo thói quen ở mấy tờ đề cuối cùng viết chút vấn đề nan giải nhất Để chứng minh giá trị của mình Đề thi này Để cho các lão giáo sĩ học thức uyên bác một mình một người tới trả lời cũng rất khó khăn Chớ đừng nói chi là các học sinh tham gia đại triêu thí Cậu Hàng thực được xương tụng đọc một lượt đạo tàng Trần Trường Sinh hiện tại cũng có danh tiếng tương tự, hoặc là bởi vì như thế, Lê cung các lão giáo sĩ bát học kia bị chọc giận. Đề một đại triêu thí năm nay so với năm trước khó khăn hơn rất nhiều, nhất là mấy tờ đề cuối cùng, lại càng tinh thông thiên môn tới cực điểm, chính là muốn làm khó tổ hàng thực cùng Trần Trường Sinh. Quan chủ khảo cùng các giáo sĩ biết rõ tin tức về văn thí năm nay Lúc này nhìn Cẩu hàng thực cùng Trần Trường Sinh lại trả lời đến tờ cuối cùng Dường như có thể đem toàn bộ đề thi làm xong Tự nhiên rung động vô cùng Thiên hải thắng tuyết đã nộp bài thi Hắn đứng ở cửa điện Quay đầu nhìn Cẩu hàng thực cùng cùng Trần Trường Sinh trong điện vẫn đang trả lời Câu mày không nói, là người thừa kế có tiền đồ nhất của thiên hải gia. Hắn chưa từng buông lỏng yêu cầu đối với mình, nhưng mấy tờ đề cuối cùng thật sự quá khó. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao cậu hàng thực cùng Trần Trường Sinh còn có thể tiếp tục trả lời. Chẳng lẽ song phương ở phương diện học thức chênh lệch thật sự lớn như vậy? Hòa viện thư sinh lần lượt nộp bài thi Theo đạo lý hẳn là đã đủ để kêu ngạo Nhưng nhìn hai người vẫn đang cầm bút yên lặng mà viết Bọn họ không cách nào sinh ra loại tâm tình này Đối với việc cậu hàng thực nổi tiếng viên bác có thể kiên trì đến hiện tại Bọn họ cũng không thấy gì Nhưng bọn họ cho rằng thiếu niên tên là Trần Trường Sinh kia khẳng định không làm được mấy tờ đề cuối cùng. Đức Thị là tham luyến hư vinh. Không chịu rời đi. Trên mặt chợt lộ ra nét sẻo cợt. Không biết qua thời gian bao lâu. Trong chiêu văn điện an tĩnh vang lên thanh âm tay áo quẹt vào bàn. Tiếng nghị luận sao động. Cũng không cách nào đè nén nữa. Từ phía đông vang lên, cậu hàng thực kết thúc trả lời, đứng dậy. Cơ hồ đồng thời, phía tây cũng truyền đến thanh âm trên bàn, thanh âm sửa sang lại bài thi. Mọi người nhìn sang bên kia, chỉ thấy Trần Trường Sinh đem bài thi ôm vào trong ngực, đang chuẩn bị nộp bài. An tĩnh một lần nữa phủ xuống điện. Cậu Hàn thực cùng Trần Trường sinh cách hơn 10 trượng cự ly, lặng lặng nhìn nhau, sau đó khẽ khoan mình hành lễ. Từ lúc tiếng chuông vang lên, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhau, dĩ nhiên, bọn họ cũng vẫn biết đối phương ở đó. Văn thí kết thúc tĩnh âm đại trận ngoài chiêu văn điện triệt hồi, thanh âm như sóng tràn vào. Dân chúng đến xem đại tri thí bị ngăn ở chỗ rất xa Dù vậy Thanh Âm vẫn truyền đến nơi này Có thể tưởng tượng Lúc này nơi đó náo nhiệt đến cỡ nào Dân chúng xem náo nhiệt Lúc này đã biết được tình huống cụ thể của Văn Thí Biết cậu Hàn Thực cùng Trần Trường Sinh là người cuối cùng nộp bài thi Lại đem tất cả đề mục của đề thi trả lời xong Không khỏi rất hương phấn Tôn sao họ hét Hai thanh niên đọc một lượt đạo tàn Cuối cùng cùng nhau nộp bài thi Nghĩ tới hình ảnh này làm người ta gâm mộ Cậu hàng thực nổi danh khắp thiên hạ Là văn thí thủ danh Rất được thế nhân tôn trọng Nhưng dù sao cũng là thanh niên đến từ phía Nam Trần trường sinh mặc dù bởi vì hôn ước với từ hữu dung cùng với trận mưa thu kia chuyện xưa Đắc tội tất cả nam tử trẻ tuổi của Kinh Đô Nhưng dù sao cũng là chung nhân Ngay tại lúc này là đại biểu dân chúng Kinh Đô Chung nhân kiêu ngạo Lại có phần lớn dân chúng đang ủng hộ hắn Cậu Hàn thực cùng Trần Trường sinh nghe không rõ dân chúng phương xa đang hô những thứ gì. Nhận lấy khăn tay các chấp sự đưa tới. Nhúng vào trong chậu nước. Rửa mặt cùng tay. Sửa sang lại một phen. Dưới sự hướng dẫn của quan viên đi ra khỏi chiêu văn điện. Rất rõ ràng. Những điều này là đãi ngộ đặc biệt cho hai người bọn họ đột đi tới cây xanh trước thần đạo, cậu hàng thực hỏi hắn, cho tuy là cự ban, mệnh kia duy cúp. câu hỏi này ngươi trả lời thế nào? các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz